Chương 16, lăng lăng sửng sờ trong chốc lát, 10 giây sau, cô ý thức được mình vừa nói ra một câu khiến người khác liên tưởng xa vạn dặm cỡ nào. Trịnh Minh Hạo anh muốn chết phải không? Anh đâu đã nói gì đâu, anh ta còn làm ra vẻ cực kỳ vô tội. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nữ sinh thời nay, tư tưởng rất không trong sáng, cô vừa định đi qua bóp chết cái tên đầu sỏ đáng ghét kia thì đột nhiên phát hiện. Người ngồi trong góc nhìn một bên có nét quen quen giống như đã từng gặp đâu đó trước đây, nhìn kỹ lại, anh ta cứ ho sụ sụ đến mức mặt đỏ hồng, hai vai không kìm được mà run lên, một thân tao nhã khác người kia có hóa thành cho cô cũng nhận ra được, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, cô nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chầm chầm, hừ, còn cười đến như vậy nữa chứ, tuy nhiên, cô lại một lần nữa xấu mặt trước hắn ta, hoàn toàn chứng minh được chỉ số thông minh thấp hết thuốc chữa của cô, nè. Trịnh Minh Hạo ngoát ngoát ngón tay trước mặt cô, mới đó mà anh đã không còn tồn tại rồi hữu, bởi vì tình cờ gặp phải kẻ thù còn làm cho cô phẫn hận hơn, cô tạm thời vứt chuyện bị đồ bẩn ra sau, cô dùng âm lượng đến đầu bếp sau nhà còn nghe thấy nói, đây là kẻ biến thái mà em nói đó, người ngồi trong góc nghe vậy ngẩn lên nhìn cô, không nói gì, lông mày nhíu lại càng sâu, là hắn ta nói đồ án của em không đáng một xu đó hả?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 Lăng lăng vội vàng để lại tiền trên bàn, kéo cánh tay lôi anh ta ra khỏi nhà ăn, ra đến cửa, gặp lại ánh dương sáng lạng rực rỡ, cô cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cô không thể ngờ rằng cái Trịnh Minh Hạo gọi là không kích động có nghĩa là buổi tối tìm một nơi không người báo thù rửa hận, cô càng không thể ngờ, là một sinh viên có văn hóa, có đạo đức, Trịnh Minh Hạo có một thói quen rất tốt, trước khi đánh người say cho đối phương biết nguyên nhân, vì thế,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 Mời Dương làm hàng đi quán ba uống vài chén, đáng tiếc Trịnh Minh Hạo từ đầu đến cuối đều không ngờ rằng, người đàn ông gần trong găng tức này chính là chàng trai lăng lăng nhớ mãi không quên. Suốt cả buổi tối, lăng lăng ngồi trước máy tính ôm một chồng sách ôn thi thạc sĩ dày cọp mà lâm lâm và dư dư đưa cho đến mức cánh tay ê ẩm. Cuốn bài tập số học nặng cả ký của Trần Văn Đăng đã khiến cô hôn mê sâu rồi, đến khi cô mở ra 200 chương sách nặng nề, cả cuốn sách chữ nghĩa khó hiểu như thiên thư làm cô thoáng toàn tập luôn. Cô thở dài một tiếng, tớ phát hiện giáo viên ra đề thi tiếng Anh cấp 4 vẫn chưa phải là tàn nhẫn nhất, liên liên nói, cậu yêu anh ta phát điên luôn rồi, vì anh ta mà thi thạc sĩ, đừng nói anh ta bảo cậu nhảy lầu cậu cũng tình nguyện đấy chứ, nhảy lầu còn dễ, nhắm mắt lại bước tới trước một bước là xong, còn thi thạc sĩ thì, cô đối mặt với cuốn bách khoa toàn thư từ vựng để thi thạc sĩ khiến mình hoa mắt chóng mặt, đem tớ lăn trì sử tử đi, tất nhiên, cô nói là nói vậy thôi. Một khi cô đã quyết định chuyện gì, dù có khó khăn hơn nữa cô cũng không từ bỏ, cô một bên xem sách từ vượng, một bên chờ vĩnh viễn có xa không lên mạng, lúc sắp đến giờ tắt đèn, cô đang định tắt máy tính trong thất vọng thì avatar trên quy quy rốt cuộc cũng sáng lên, cô hưng phấn bỏ sách qua một bên, sao giờ anh mới lên, vĩnh viễn có xa không, anh vừa gặp được một nam sinh rất thú vị, bọn anh nói chuyện rất hợp rơ, nhất thời quên mất thời gian, vậy sao? Em có muốn biết bọn anh nói chuyện gì không, nhất định là vấn đề học thuật, em không hiểu đâu, không phải, là tán gẫu về một cô gái, dường như anh rất vui vẻ, đánh một hơi rất nhiều chữ, cậu ta rất yêu một cô gái, anh hỏi cậu ấy vì sao không thổ lộ với nàng, cậu ta nói, bởi vì tính cách cô ấy trong sáng như suối nguồn, tình cảm mãnh liệt như lửa không thể làm cô ấy rung động, sẽ chỉ làm cô ấy kinh sợ trốn tránh mà thôi. Cô ấy tự khóa kín bản thân dưới vẻ ngoài thoải mái, kiên cường, trừ phi chính cô ấy chịu đi ra, còn không thì không ai có thể đi vào được, vì thực sự yêu cô ấy nên không muốn bức bách cô ấy, không muốn thấy cô ấy khó xử, cứ để cô ấy tạm thời sống trong cảm giác an toàn giả tưởng của chính mình đi, tôi sẽ chờ cô ấy, chờ cô ấy tự mình đi ra, thật là một người ấn tượng nha, thế giới này còn có đàn ông si tình đến vậy sao, em đoán anh ta nhất định là người Trung Quốc.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 Rất tiếc phải nói với em, cậu ta cực kỳ đẹp trai phong độ, lúc bọn anh đi ăn, mỗi cô gái đi ngang qua ngoái đầu ít nhất ba lượt, em còn muốn cân nhắc không, tỷ lệ quay đầu 300%, không đáng cân nhắc, cô cười nịnh nọt với màn hình máy tính, anh trông như thế nào, gửi ảnh cho em xem với đi, anh mặc mũi rất xấu, anh sợ em xem ảnh của anh xong cả tháng sau ăn không vô, anh có nói quá không đấy, một chút cũng không quá, tay cô đặt trên bàn phím hơi cứng lại. Cô cố gắng phát huy trí tưởng tượng của bản thân, trong đầu đột ngột hiện lên hình cái đầu Anbeth Einstein bị cô nhận nhầm thành người rừng hang động treo trước tòa nhà xô cơm tối còn chưa ăn mà lăng lăng bỗng dương thấy no luôn rồi, nghĩ đi nghĩ lại, dù sao trí tuệ và sắc đẹp không thể cùng nhau tồn tại, một nhà khoa học thiên tài như thế, cũng không cần kỳ vọng dung mạo của anh không làm thất vọng tổ quốc, thất vọng nhân dân, đúng không, cô bình ổn tinh thần một chút, tràn ngập nhiệt tình. Vô cùng chân thành mà nói với anh, bề ngoài không quan trọng, anh yên tâm, em không phải loại con gái chỉ biết trong mặt mà bắt hình nhông, nhưng anh cảm thấy, em đúng là vậy. Lăng lăng đang định tranh cãi với anh thì phòng ngủ đột nhiên tối đen, lăng lăng ngơ ngát ngồi trong bóng tối, không cam lòng nhìn chầm chầm màn hình máy tính, cầu mong kỳ tích xuất hiện, bạn học phụ trách tắt đèn lương tâm trỗi dậy, cho cô thêm nửa phút để nói một câu, mai gặp lại, cô biết rõ điều đó là không thể.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 Thấy lăng lăng ngồi như pho tượng trước máy tính không có phản ứng, liên liên cầm đèn pin trên bàn chiếu qua, một chuồng sáng nhẹ màu cam chiếu lên mặt lăng lăng, soi ra vẻ đau đớn không thể che giấu trên khuôn mặt, lăng lăng bối rối lấy tay che bên mặt, che khuất ánh sáng màu cam của những giọt nước long lanh trong đáy mắt phản xạ lại, vừa cười vừa nói, đại học T vì sao lại có cái quy định 11 giờ tắt đèn vô nhân đạo như vậy chứ, liên liên đi tới, dịu dàng xoa xoa tóc cô, ôm lấy vai cô. Cậu có thể nói cho tớ biết, trường mình có cái nội quy nào là nhân đạo không, cô nghĩ tới nghĩ lui, quả thật là không có, nghe nói khu nhà trọ nghiên cứu sinh mới xây cấp điện suốt đêm, liên liên thuận miệng nói, lăng lăng lập tức thu thu dọn dọn sách vở trên bàn, ôm vào trong ngực, tớ đến phòng tự học đây, vì khu nhà trọ nghiên cứu sinh mở điện suốt đêm, tớ liệu mạng luôn, hoàn toàn điên rồi, lăng lăng làm bộ không nghe thấy, ôm sách đi ra khỏi phòng ngủ, đêm khuya tắt đèn. Ánh sáng mỏng manh trên hành lang bỗng trở nên chói mắt, làm đau mắt cô, cô dụi dụi mắt, lê bước nặng nề trên hành lang, ký túc xá vốn âm u nhỏ hẹp lâu ngày càng trở nên bừa bãi, lôi thôi, rác rưỡi bị chất đóng từ lâu tràn lang lang. Cố chấp không cho mọi thứ kết thúc, vì tình yêu say đắm không thể từ bỏ trong tim mà cố gắng lần cuối cùng, cô phát hiện bản thân thật đáng buồn, thời điểm biết rõ tình cũ khó quên lại lựa chọn buông tay.